Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Đêm xuống, sương mù dày đặc Mọi thuyền bè đi trên thông lương hà đều đi với tốc độ rất chậm Dù sao thì trên sông lớn nguy hiểm rất nhiều Nếu như vào đêm mà tàu thuyền đi vội thì rất có thể xảy ra sự cố Con thuyền to này cũng không ngoại lệ nên đi chậm rãi ở trên mặt nước Dù vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy đại khí rất dồi dào, thật giống như một con thiết thủy quái to lớn đang lồm lộm ở trên mặt nước. Đây là một chiếc hồng nha phi hạm được một tay đại luyện khí sư tiêu hao nghìn vạn cân linh tài hiếm có. Trải qua mấy trăm năm mới có thể chế luyện thành công. Có thể chở gần vạn người, hấp thụ năng lượng nguyên dương tinh hoa của mặt trời mà một ngày có thể đi được 3 vạn dặm. Tìm toàn bộ Nam Thái phủ hết thảy cũng không ra được 10 chiếc Hồng Nha Phi Hạm như thế này. Đó cũng không phải nói là những đại gia tộc kia chế luyện không được Hồng Nha Phi Hạm. Dù sao thì gia tộc cấp bậc như Phong gia xuất ra nghìn vận cân linh tài cũng không phải việc khó thế nhưng Phong gia vẫn không có một con thuyền Hồng Nha Phi Hạm nào. Muốn chế luyện Hồng Nha Phi Hạm cũng không phải là do vật liệu khó thu thập mà là do đại luyện khí sư khó tìm. Luyện khí sư có thể nói là một trong những nghề nổi tiếng nhất ở vương triều thần tống, cùng với Ngự thú sư, Đan dược sư, Tâm bảo sư, ký sư cũng được gọi là năm đại huyền sư. Nói các khác, một khi trở thành một trong năm loại huyền sư thế thì bất luận là đi đến nơi nào cũng đều sẽ có cơm ăn. Môn phái tu tiên với gia tộc tu tiên rất rất cường đại đối với Ngũ Đại Huyền Sư này cũng tôn sùng họ là tân khách trường lão. Giống như quốc sư đương triều của Vương Kiều thần thánh cũng là một vị đại đan được sư tam phẩm. Ngay cả tấm đế cũng phải gọi hắn là thượng sư. Như vậy có thể thấy được địa vị rất cao của Ngũ Đại Huyền Sư. Luyện khí sư chi là 3 cấp bậc luyện khí học đồ, luyện khí sư, đại luyện khí sư. Mỗi một cấp bậc lại chia làm chín đẳng cấp. Muốn trở thành một người luyện khí sư ưu tú đòi hỏi tương đối khắc nghiệt. Không chỉ cần phải có tu vi cao thâm, càng cần hơn nữa là nghiên cứu trận pháp chuyên sâu. Linh tài, hạ diễm, nếu muốn trở thành một đại luyện khí sư thì càng thêm phần khó khăn. Nhất định phải chế luyện ra một món linh khí thì khả năng năng lực luyện khí mới nhận được thừa nhận của vạn tượng tháp, mới được phong làm đại luyện khí sư. Cửa ải này đã làm cho vô số luyện khí sư đều bị chặn lại ở ngoài cửa. Cho nên cả Nam Thái phủ chiếm giữ hàng tỷ sơn hà. Nhân khẩu đạt trên trăm ướt nhưng đại luyện khí sư hết thảy cũng chỉ có 2 người. Số lượng đại luyện khí sư rất ít. Đây cũng là nguyên nhân thật sự dẫn đến số lượng của Hồng Nha Phi Hạm cũng thư thước. Có thể cưỡi Hồng Nha Phi Hạm thì địa vị của chủ nhân chiếc thuyền lớn này không thể nào không cao. Đông Phương Kính Nguyệt tuy là cường đại nhưng hẳn là không dám xông lên Hồng Nha Phi Hạm. Phong Phi Vân lại nhảy vào dòng sông lạnh như băng, lặn về hướng Hồng Nha Phi Hạm đang ở giữa dòng sông lạnh mà đi đến. Mặc dù Đông Phương Kính Nguyệt mang theo một món linh khí chiến uy hiên háo, đàn ác một phương nhưng mà uy lực Hồng Nha Phi Hạm cũng to lớn vô cùng. Khắc lục 18 tòa công trận, 18 tòa thủ trận. Mỗi một tòa trận pháp đều cao hơn so với đạo thuật của một người tu tiên, sức chiến đấu tuyệt đối không thể yếu so với một món linh khí. Lực phòng ngự càng hết sức kinh người. Dù cho là linh khí cũng chưa chắc có thể công phá được. Trên Hồng Nha Phi Hạm không hề có treo bất kỳ cánh buồm nào, nhưng mà phía trên mũi thuyền lại có một viên linh văn to lớn treo lơ lửng tạo thành một trận đồ bái quái huyền không giữa trời. Giữa trận đồ là một linh quang la bàn chỉ hướng đi cho Hồng Nha Phi Hạm. Mỗi lần đến chỗ ngập của sông lớn thì linh quang la bàn lại nở rộ rồi sau đó sẽ thay đổi hướng đi của Hồng Nha Phi Hạm. Đại Trí Sư Cảnh Phong đã có thể tìm được hướng của Thiên Vũ Thần Nữ chưa? Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, thân cao ba thước, người mặc thiết giáp ô quan thật dày đang cung kính quỳ dưới chân của Đại Trí Sư Cảnh Phong, coi vẻ thành kính vô cùng.